Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 33 cướp ngục hắn mờ mịt quay đầu. Sau đó liền thấy phòng bếp khác một bên. Cái kia mới tới gọi là lão y người. Tạp dề lên đã bị bắn tung tói một mảng lớn máu tươi. Mà trước mặt hắn. Người kia là Jack A-Boot cũng không nhận ra được. Bởi vì giờ khắc này. Người kia đầu đã chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại thân thể cùng tứ chi. Thằng tắp còn đứng đứng ở tại chỗ. Cái kia máu lốt búp tùy ý phun ra. A tốt a người kia chính là chỗ này chủ bíp sắc bởi vì búp nhìn thấy hắn viên kia mất đi đầu. Kỳ thật cũng không được rất khó tìm bởi vì nó liền bị sách tại lão hoi trên tay. Làm cái gì A ta không phải đang nằm mơ chứ búp ánh mắt có chút đờ đấn tự nhủ. Sau đó, hắn liền thấy cái kia mới đầu bíp đem ánh mắt nhìn về phía mình. Tiếp theo, người kia đem sắc đầu quang ra. Đồng thời cánh tay vung lên. Trên cánh tay cái kia một chuối vết gì loang lổ xích sắc liền hướng mình bay tới. Cứu, cứu. Bút phản xạ có điều kiện đồng dạng nghĩ hô lên thứ gì. Nhưng là... Lời nói còn không có lối ra. Liền bị một luồng cự lực kéo qua đi. Tiếp theo... Lại là phút một tiếng. Lão Huy đối với chặt đầu thật là thuần thuộc không thể tại thuần thuộc. Vì lẽ đó mười mấy giây sau... Cách này toàn bộ phòng bếp bị một chỗ đầu cùng toái thi phủ kín. Đỉnh đầu bóng đèn bị máu tươi bắn lên. Để tia sáng trải lên một tầng làm người ta sợ hãi tinh hồng sắc. Lão Huy rất thích loại cảm giác này. Bởi vì, cuối cùng không có người tại mình bên tai dày vò khốn khổ những cái kia khó nhớ danh tự. Hiện tại, hắn có thể rất nhẹ nhàng xưng những này đầu bếp vì... Các ngươi bởi vì bọn hắn đã sen lấn trong cùng một chỗ không phân khác biệt u V, G, -w, w, M Cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt a Hắn nhìn thấy mình trên cánh tay quấn lấy xích sắt nói thì thầm Tựa như là mới vừa nói Đầu này xích sắt là giới xa chuyên môn vì lão y chế tạo Tác dụng của nó là quấn quanh Cùng lôi ghéo Đừng nhìn nó tại lão y trên cánh tay chỉ quấn vài vòng Bất quá công dịch của nó khoảng cách. Thế nhưng là so nhìn xa lên rất nhiều. Vừa vặn. Lão Huy quen thuộc đánh nhau thủ pháp chính là kéo qua tới một cách chặt một cái. Hiện tại. Hắn cũng không cần khắp nơi đi bắt người. Chỉ cần đứng tại chỗ vung dây xích là được rồi. Nói như vậy xong xích sắt. Chúng ta trở lại chuyện chính. Vừa rồi cảnh báo. Không thể nghi ngờ chính là phòng y tế làm ra. Hà Rì. Cun cái này như thế mắt sáng tăng thêm lòng dũng cảm đem cô bác sĩ cho vung mạnh nằm xuống. Cái kia máy giám thì bên trong thế nhưng là nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó. Cảnh báo lập tức vang lên. Mà lão ghi tại trước đó liền được cho biết. Chỉ tần cảnh báo vang. Vậy hắn liền có thể không chút kiên kỳ thấy ai chặt ai đúng. Đến lúc này. Chắc hẳn mọi người cũng đều có thể nhìn ra. Mấy người này. Là nghĩ cướp ngục nhưng là Cướp ngục không phải du lịch Chặt người cũng không thể mua chặt Vì lẽ đó Vì để cao hiểu suốt Lão vi oh. Trực tiếp mở ra tê hình thức khả năng có bằng hữu đã quên lão vi oh. tê hình thức là cái gì Như vậy Đơn giản xem một cái Tây hình thức chính là lão vi oh. đem thể nổi lưu lại tây vi rút lần nữa kích hoạt Từ đó Để cho mình biến thành một cái đao đao liệt hỏa Lục thân không nhận. Cực kỳ hung tàn. Không sợ đạn Không đói bụng nằm xuống đều không ngừng tay hình người tự đi cối say thịt đồng dạng tồn tại. Mặc dù sự luật yêu nguyên sâu thực cùng lão uy trong đầu. Nhưng là nói câu bây giờ. Trong mắt hắn. Là cơ hồ không phân rõ nhân loại cùng mặt khác động vật ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt. Lại thêm bản thân hắn đã bị truy nã. Căn bản không nhận sự luật bảo hộ. Hiện tại lại thừa nhận tê hình thức tác dụng phụ. Lý trí đánh mất. Vì lẽ đó dưới loại tình huống này. Lão Huy có thể nói là lập tức biến thành một cái tai nạn cấp bật đáng sợ quái thú vì lẽ đó. Đem một cái giảng này Lão Huy ném tới một cái gì năng hoàn toàn bị xóa đi. Hơn nữa cơ bản phong bế lấy trong mục giam. Sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu ngươi có thể tưởng tượng một chút Đem một đầu xù lông gấu ngựa cùng mấy trăm con tiểu ham tơ nhốt tại cùng một cách bịt kín không gian bên trong Là khái niệm gì? Dành dối như vậy lời nói ít nói Chỉ thấy lão gói kêu lên một tiếng đau đớn Toàn thân dưới da bắt đầu chảy ra màu xanh đen như dây leo thô to mạc máu Toàn bộ màu da dần dần biến thành màu đá vôi Cơ mắt phát ra kéo kẹp kéo kẹp tiếng ma sát. Cuối cùng, hai mắt bịt kín một tầng xương trắng. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lão Huy thoát ly ánh mắt đồng giảng biến mất. Ngay tại lúc đó, hắn vừa rồi đứng vững địa phương bị gắn gượng bước ra một cái hố to. Nhà ăn bếp sau cửa chính lúc này bị cử lực sụp ra. Bay rớt ra ngoài. Một cái quái vật khổng lồ cứ như vậy. Giống như là quả tạ đồng giảng. Nện vào phòng bíp chính đối hành lang cuối cùng. Thẳng đập cả mặt tường đều từng khúc ra bị nẻ. Gần như sụp đổ. Lão Huy hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là xử lý tất cả mình nhìn xem không vừa mắt đồ vật. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình giống như nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đúng. Hình thức xuống lão uy chính là ở vào dạng này một cái trạng thái Thân thể của hắn tựa như là bị nhồi vào vô tận thuốc nổ Hắn cần phát tiết lúc này Một đôi phòng ngựa bảo lực tiểu tổ xuất hiện tại ven đường duyên trên hành lang Dẫn đầu đội trưởng nhìn thấy toàn bộ thân thể đều lâm vào bức tường bên trong lão uy ca múa nhạc Đây là hắn phát ra thanh âm đầu tiên cũng là sau cùng một thanh âm Bởi vì ngay tại hắn cùng lão oi cái kia tái nhợt ánh mắt đối mặt một sát na. Một đảo bóng đen to lớn liền đát vọt tới trước mặt mình. Tiếp theo hai cái giống như là nắp nồi đồng sảng to lớn nắm đấm nắm chặt. Liền hướng phía hắn nện xuống tới. Một tiếng vang thật lớn. Huyết nhục nhảy tán. Nếu có thực thể lực trùng kích trực tiếp xuyên qua cơ hộ toàn bộ hành lang. Một quyền này. Sinh sinh sắp chết năm tên cảnh vệ. Mà còn lại hai cái cũng bị đánh ngã giữa không chung Nhưng là Không đợi rơi vào xuống tới liền bị hai bàn tay to một bên một cái Ba một cách đập vào cùng một chỗ Cái kia chống đàn bọc thép tại lực lượng khổng lồ trước mặt Trực tiếp bị đập nát Hóa thành huyết vụ đầy trời Máy giám thì trước Thấy cảnh này đám người đều mắt trờn tròn Loại lực lượng này cùng tốc độ Rõ ràng chính là một cái cấp bốn thuần nhục thể cường hóa hệ người đột biến Nhưng là nơi này là bạc thủy ngục giam A Gia hỏa này gì năng là thế nào dùng đến Không ai có thể nghĩ rõ ràng Bất quá chấn kinh thì chấn kinh Thân là người đột biến chính phủ thiết lập duy nhất một chỗ ngục giam Nơi này bảo an biện pháp khẳng định có lấy sự phòng loại tình huống này biện pháp Vì lẽ đó Toàn bộ hành lang Tính cả phủ tận toàn bộ hậu cần khu vực Nháy mắt hạ xuống tấm chắn Loại này tấm chắn cơ cực kỳ cứng sắn Đồng thời chống ăn mòn Còn thông lên điện Liền xem như một tên cấp 4 người đột biến Cũng không được trong thời gian ngắn liền có thể đánh vỡ Về phần khu vực này bên trong mặt khác nhân viên Rất không may Nếu như một tên 4 người đột biến đột nhiên thoát ly khống chế Đồng thời biểu hiện ra không nhìn dự luật thuộc tính Như vậy Khu vực này bên trong người cũng khẳng định sẽ bị cách ly Mục tiêu đã bị cách ly Bắt đầu quán chú chất khí gây mê một tên nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo Hơn nữa hắn đã đè súng phóng thích khí độc chốt mở Thế nhưng là Qua vài giây đồng hồ Hình tượng bên trong cái kia điên cuồng quái nhân vẫn tại trong hành lang mạnh mẽ đâm tới Tốc độ kia Nửa giây liền có thể xông qua 4-5 cái giám thị hình tượng. Trên đường gặp phải. Bất luận là nhân viên chiến đấu vẫn là nhân viên bình thường. Đều tải vừa đối mặt bên trong liền biến thành thi thể. Không một may mắn thoát khỏi. Mà gây tây cực khí độc, lại chậm chạp không có phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra một tên nhân viên công tác lo lắng nện lấy trước mặt đài điều khiển hộp. Đúng lúc này. Các ngươi. Là nói những cái kia khảm nạm tại trong tường cách ốm a một cách nghe không tính quá lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Rất xin lỗi. Bọn chúng. Tựa hổ bị cắt hài tử của ta làm hư. Silly nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 34 cướp ngục song trong phòng điều khiển nhân viên công tác đều bị bất thình lình thanh âm giật mình. Nhao nhao quay đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một người mặt đáng yêu váy tiểu cô nương đứng tại phòng điều khiển cổng. Mọi người xứng sờ một cái. Kỳ thật! Nếu như lúc này, đứng ở trước mặt là một cách nam nhân, hoặc là cách niên kỷ hơi hơi lớn một chút nữ nhân. Vậy những này các nhân viên làm việc khẳng định liền lập tức khởi động hệ thống phòng vệ. Nhưng là xuất hiện hết lần này tới lần khác là tiểu cô nương. Hơn nữa thoạt nhìn cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ Hoặc là nói Người đều là nhìn cảm giác động vật đâu Tại khẩn trương như vậy thời khắc Hết thảy mọi người vậy mà đều không có ngay lập tức bắt đầu sinh ra ý thức nguy cơ tới Cách này con cách nhà ai một cách thoạt nhìn như là đầu lính hồ Công việc điều lệ lên nghiêm lệnh ngừng mang ra thuộc tiến vào khu làm việc vực không biết à mau đưa nàng làm đi ra Nơi này là đại nhân chỗ làm việc Tiểu hài tử không thể tùy tiện vào đến Lại một người giữ sẵn hướng về phía Sili gieo lên đúng lúc này Rốt cuộc có một người ý thức được giống như có điểm gì là lạ Nơi này là trong ngục giam một cách tương đối bí ẩm khu vực Ra vào đều cần gác cổng tạp Tiểu hài tử này liền xem như nhân viên kia ra thuộc Nàng cũng không có cách nào đến nơi đây A Hơn nữa tiểu cô nương này giống như mới vừa nói chút kỳ quái lời nói Ngươi vừa rồi Nói ngươi bọn nhỏ Làm thư đường ốm người kia hổ nghi hỏi u ve K, W, W, M Đúng vậy A, bọn chúng rất nhịp ngợm Silly đáp lại Con của ngươi Là có ý gì người kia cao mày tiếp tục hỏi Silly đáng yêu cười cười A, các hải tử của ta A Chính là ý tứ này A Nói xong nàng chỉ chỉ đỉnh đầu trần nhà Những người kia thuận tuyết lê ngón tay Nhao nhao ngẩn đầu Mà Ba con đáng yêu thiểm thực giả Chính buông thóng màu đỏ tươi lưới dài Lần nữa xin đợi lấy tiếng thứ nhất kêu thảm Sau đó hài hòa hình tượng sơ lược Để chúng ta ánh mắt lần nữa Chuyển rời về tới phòng cứu thương bên trong Lúc này Cun đã đem Jimmy bước đến góc phòng Trong thời gian này Có thể là Jimmy cảm giác được nữ nhân trước mặt là nguy hiểm cỡ nào. Cũng có thể là hắn đơn thuần sợ. Dù sao, hắn đối diện trước so nhìn như nhu nhược nữ nhân không có sinh ra một chút xíu muốn phản kích ý nghĩ. Ha ha, ngươi thật đúng là hài tử ngoan. Cun cười nói. Nhưng là vì lý do an toàn. Ta vẫn là phải đem nói chuyện rõ ràng. Ta tới đây chỉ có một cái mục đích. Đó chính là tới cấu ngươi đi ra. Vì lẽ đó. Từ giờ trở đi. Ta nói cái gì? Ngươi thì làm cách đó. Ta cam đoan để ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra bạch thủy ngục giam. Như thế nào cun nói xong. Nàng liền đều muốn áp vào mi trên chóp mũi. Bất quá Jimmy thân là một cách bị kiếm đến cướp đi nhân sĩ chuyên nghiệp. Tự nhiên cũng bị đoạt ra kinh nghiệm. Vì lẽ đó ngay lập tức. Hắn cũng không trở về ứng khue nhân A xem ra ngươi còn rất bảo thủ đây này Côn yêu nguyên cười Ngươi chắc chắn là đang nghĩ Ngục giam cảnh báo đã văng Có thể hay không một lát nữa Những cái kia cảnh về liền xét sông tới Đem ta trực tiếp xử bắn đi Vì lẽ đó Ngươi chuẩn bị cướp như vậy kéo lấy thời gian Thuận tiện đem ta cố định tải cái này nhỏ trong phòng y vụ ăn Cun nói rất đúng. Jimmy chính là nghĩ như vậy. Dù sao nhiều năm như vậy. Hắn đã không quan tâm mình rút cuộc thuộc về cách nào tổ chức. Chỉ cần mình sinh hoạt tốt. Ở đâu ở lại không phải ở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này ca một tiếng, phòng y tế cửa liền bị đẩy ra. Chỉ bất quá tiến đến không phải ngục giam thủ vệ, mà là giám ngục trưởng ước. Chỉ bất quá, hiện tại ước mang theo một bộ kính dâm mi thoáng thở phào Cái này dám ngục trưởng hắn là hiểu Mặc dù không có gì năng Nhưng là Chỉ bằng vào người sức chiến đấu Cũng là một cái người rất lợi hại Trước mặt nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn Xem ra cái này bắt cóc tổ chức của mình đã bị khống chế lại Đã giải quyết Quốc nói đến Tốt tốt hai cái tiếng trả lời đồng thời vang lên Cái thứ nhất Là Jimmy nói Mà cái thứ hai thì là con nói À Jimmy lăng một cái Hắn không hiểu thấu nhìn xem trước mặt cô y tá Nghĩ thầm Ngươi có phải hay không lầm Người này thế nhưng là địch nhân của ngươi a Hắn nói chuyện ngươi dựng cái gì khang có thể ngay sau đó Jimmy liền lại phát hiện Quốc xám ngục trưởng có điểm gì là lạ Hắn nói xong câu nói kia về sau Vẫn đứng không ngúc nhích. Một giây sau, liền theo cái hôm của mình móc ra một cây súng lục, phanh một tiếng, đem mình cho đánh chết. Jimmy hoàn toàn mắt trợn tròn, mọc ra miệng rộng, nửa ngày không nói nên lời không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ tình táo lại. Một tên 40 tuổi khoảng chừng, ăn mặc áo tù nam tử liền đi tới. Hắn người không việc gì đồng dạng bước qua ướt thi thể Miệng bên trong còn giống như mút lấy cây kẹo que Hắn đi vào cun bên người Hắn nghe lời Á nam nhân kia hỏi Mà trong lời nói hắn hiển nhiên chính là Jimmy Jimmy lúc này tranh thủ Thời gian cứng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh Nghe lời rất nghe Lời hắn mời phần chuyên nghiệp thét lên Hany ban nhìn xem hắn Hài lòng gật đầu U Vinh quy Quy Mơ Không sai. Không phải ta còn được phí tâm tư lại khống chế một cái. Lão Huy bọn hắn đâu cun lại hỏi. Khẳng định tại lạc đường A, bất quá Silly đã đi tìm. Hany Ban đáp lại. Vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng văng. Hẳn là hành lang lên cái kia mặt tường bị tạp mở. Cùng lúc đó, liên tiếp không phải người kêu gào âm thanh truyền tới. Xuyên thấu qua chưa đóng kín cửa. Jimmy thấy rõ ràng mấy cái võ trang đầy đủ cảnh vệ một bên lui lại Một bên liều mạng hướng trước mặt nổ súng Căn bản là không có tâm tư hướng trong phòng y vụ nhìn một chút Ngay sau đó Lại là mấy người mặc đồng phục cảnh sát Nhưng là rõ ràng thoạt nhìn như là dông bai người lão đảo liền đuổi theo Cái gì à đi nhầm tu đi à, Hắn vẻ mặt cầu xin nghĩ đến Lúc này Lại là một người dắt cổ kêu thảm chạy tới Mà đuổi theo hắn Là một cái mọc da lưới dài đầu đầy người đỏ bừng đáng sợ đồ vật Trên trần nhà su su su liền bỏ qua đi Jimmy khóc tâm tư đều có Nghĩ thầm Xong Của ta vợ Của ta máy chơi game lần này đều muốn cách ta mà đi ngay Tại hắn suy nghĩ sau này mình lúc sinh sống Lại là oanh một tiếng bên cạnh vách tường liền bị thứ đồ gì một cước đạp sập. Trong bụi mù, một cách toàn thân màu đá vôi. Cao lớn vảm vỡ đầu chọc đại hán liền đi tới. Này bên kia có cửa cun quạt trước mặt cho bụi, một mặt dép bỏ nói. Đừng phí sức, hiện tại cũng liền si ly có thể cùng hắn trao đổi một chút. Hàn mi ban đứng thẳng xuống bả vai nói. Tốt A-cun cũng biết cái này hình thức xuống lão O-i, người cùng hắn giao lưu vậy đơn giản chính là đối lợn đánh đàn. Lúc này, một cách nhỏ hơn số mấy thân ảnh theo lão o đằng sau đi tới chính là Sili. Tốt, người đến đông đủ, cửa chính giấy thông hành đoạt tới tay A-sili nói, sau lưng còn cùng cái thiểm thực giả. A-đoạt tới tay Han-mi ban nói xong, đem miệng bên trong ngầm lấy kẹo que lấy ra. Bất quá! Vậy căn bản cũng không phải là cái kéo que, mà là một viên người con mắt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 35 cuối cùng một ly trà tại chiến hậu địa cầu. Vì để nhân loại càng thêm bình quân lợi dụng tự nhiên tài nguyên. Gần 300 cách thành khu cơ hộ là bình quân phân bố tài từng cách đại lục ở bên trên. Nhưng là, vẫn như cũ có hai cách địa phương là tuyệt đối hoang vu khu vực. Thứ nhất, chính là châu Nam cực đại lục. Thứ hai chính là áp lát giấy núi cùng Đại Tây Dương ven bờ ở giữa cái địa phương này. Tại bạc thủy ngục giam chỗ khu vực. Bị trở thành khu không người. Bởi vì không quản như thế nào. Nơi đó còn tính là có chút nước. Người đem một người ném tới nơi đó. Nếu như có thể đào cây cỏ. Nhai vỏ cây. Còn là có thể kiên trì sống tiếp. Vận khí tốt. Đào được một cái trúc hang chuột. Đoán chừng còn có thể mở ăn mặn. Đúng, khu không người chỉ là không có người mà thôi, mà cái gọi là hoang vu khu vực. Thì là cái gì cũng không có. Không có thảm thực vật. Không có nguồn nước. Không có sinh vật. Có chỉ là đầy trời cát vàng cùng đủ để phá người chết gió bởi vì ngày khoảng cách rất gần. Nơi này ngày ở giữa nhiệt độ có thể đạt tới 60 độ. Khả năng có người không biết 60 độ là khái niệm gì. Theo y học góc độ Zotein tại vượt qua 65 độ thời điểm Liền bắt đầu biến tính Nói một cách khác Chính là quen Nói cách khác ngươi tại giữa ban ngày hướng cách này một chảm Vậy ngươi liền bắt đầu chậm rãi hướng phía một bàn thanh đốt xương sườn rào bước tiến lên Còn có Nơi này năm cùng lượng mưa Đại khái chỉ có mười mấy ly tả hữu Như vậy Cái này mưa đo là khái niệm gì đâu nói điểm trực bạch. Chính là không có trời mưa. Lại thêm nơi này không có đường cái. Không có chạm xăng dầu. Vì lẽ đó ngươi lái xe cũng mở không bao xa. Còn được bốc lên rơi vào các chảy nguy hiểm. Nghĩ đến một chỗ. Chỉ có thể dựa vào nhảy dù Tóm lại, nơi này chính là loại kia tuyệt đối không có khả năng có người đi địa phương. Nhưng mà. Tại cách này phiến hoang vu khu vực một vị trí nào đó. Dưới mặt đất 300 m Lại cất giấu trên thế giới này bí ẩm nhất một chỗ căn cứ quân sự. Không có ai biết nơi này lớn bao nhiêu. Bởi vì. Nơi này nhân viên đều bị nghiêm khắc phân chia riêng phần mình hành động khu vực. Chỉ cần vượt tuyến. Ngay lập tức sẽ bị tóm lên đến tiến hành điều tra. Cũng không người nào biết mình vị trí ở đâu. Mỗi lần xuất nhập. Đều là đang thôi miên hình thức xuống tiến hành Ngươi nhắm mắt trước Còn tại cái nào đó thành khu bên trong đâu Vừa mở mắt Ngươi liền đã đi tới nơi này Càng thậm chí cho cũng không người nào biết mình ở đây làm gì Dù sao người tới chỗ này Chỉ cần làm mình bị yêu cầu làm sự tình liền tốt Khả năng công việc của ngươi là mỗi ngày so với một chút không biết ý nghĩa gì số lượng Cũng có thể là Ngươi chính là mỗi ngày đi thăm dò duyệt cả một cái phòng cáp điện Chỉ thế thôi Ngươi đừng hỏi những vật này đều là làm gì Hỏi cũng sẽ không có người nói cho ngươi Bởi vì bọn hắn cũng không biết Mỗi người đến nơi đây về sau liền sẽ hoàn thành kỳ hạn công trình 2 năm công việc Sau đó ngươi lại vừa nhắm mắt Vừa mở liền trở lại mình nguyên bản hành thị bên trong Chứ ngươi muốn trong bọc những cái kia thêm ra tới tiền lương bên ngoài Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy Mình chỉ là làm một giấc mộng Địa phương thần bí này cứ như vậy Dưới loại hình thức này Hoàn mỹ vận hành mấy chục năm Hơn nữa Cũng sẽ tiếp tục vận hành xuống dưới Nơi này không có danh tự, không có địa chỉ, không có vận hành mục đích Hoặc là nói, không có bất kỳ người nào biết rõ những thứ này Nhưng là, chính là như vậy một cái cái gì đều không muốn người biết địa phương. Lại là gắn bó toàn bộ người đột biến xã hội vận hành tơ hạch. Ngày nào đó giữa trưa, 57 độ, trời trong xanh. Trên sa xa mạc không, một không to lớn phi hành khí chạy trên tầng mây. Trên máy bay, mát neto cùng tử lương ngồi đối diện nhau, tử lương hút thuốc, mát neto uống trà. Cho nên nói, ngươi tìm nơi này mấy chục năm. Vẫn không có tìm tới tử lương hỏi. Mác tô gật gật đầu. Đúng vậy a Chiến hậu thế giới muốn so đã từng nhân loại xã hội phức tạp nhiều. Dù sao người ít. Có thể tìm tới manh mối cũng ít. Nếu như không phải ngươi còn có ngươi la bàn. Ta khả năng cả một đời cũng không tìm tới sạc lơ. Tử lương khép lại màu đen bút ký. Ha ha. Thật sự là rất khó tưởng tượng. Ngươi cũng chỉ là bởi vì một cái chính mình cũng nhớ không rõ mộng. liền mong muốn đơn phương cho rằng sạc lơ không có chết. Mắc chén tô trà trong tay. Đúng vậy à. Mặc dù là mong muốn đơn phương. Nhưng là. Ý thức của ta nói cho ta. Cái kia tin tức chính là sạc lơ đem đến cho ta. Hắn cần ta trợ giúp. Kỳ thật nguyên bản. Sự dự luật ban bố về sau. liền mắc nè tô cũng cảm thấy. Giáo. Zeus đã chết đi. Khi đó, người đột biến đã bắt đầu thống trì thế giới này. Mà Magneto thân là một cách một mực ủng hộ người đột biến đột lập thế lực. Cũng đột nhiên một cái, liền mất đi mục tiêu của mình. Khi đó, hắn cũng muốn giải ngũ về quê, an độ quãng đời còn lại. Nhưng là, ngay tại một ngày nào đó, hắn tại nhà của mình mê man muốn lúc ngủ. Hắn giống như nghe được một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của mình. Kia là một cái rất ngắn gọn tín hiệu, chỉ có một cái lại cực kỳ đơn giản từ. Hèn không có lý do. Càng thêm nghe không hiểu là ai thanh âm. Kỳ thật. Vậy liền giống như là một cái trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh hồ đồ mộng. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt đó, mắt nè tô bừng tỉnh. Hắn không hiểu thấu đã cảm thấy có người cần trợ giúp của hắn. Kia là một cách làm bạn cả đời lão bằng hữu, cũng là một cách đấu cả đời định nhân. Đúng chính là Sạc Lơ. Ngay tại toàn bộ thế giới đều từng bước đi hướng tốt đẹp thời điểm. Sạc Lơ tiến vào đầu ấp của mình. Lưu lại một cái ý nghĩa không rõ tín hiệu. Từ đây, Mai Danh ẩn tích. Magneto không thể nghi ngờ là cái cường đại người. Sự cường đại của hắn không chỉ chỉ thể hiện tại dị năng của hắn lên. Càng thêm thể hiện tại trí tội của hắn Vì lẽ đó Vẹn vẹn bởi vì cái này trong mông lung mấy cái từ Hắn liền mơ hồ phỏng đoán đến Thế giới này phía sau tựa hồ có một cái thiên đại âm mưu Thế là Hắn liền bắt đầu đào móc thế giới này Dần dần Cái này gần trăm tuổi lão nhân cũng tiếp xúc đến thế giới này mặt tối Người già Tính tình cuối cùng sẽ trở nên Những kia tuổi trẻ thì không ai bị nổi cuồng nhân Tại già về sau Cũng sẽ biến thành một cái yên tính hiền hòa hàng xóm Hai tay đứng đầy máu tươi người Già về sau cũng có thể là hướng tới chỉ là uống chút trà đủ loại tiêu tốn Người đột biến, rốt cuộc chinh phục nhân loại Mác ne tô mộng tưởng cũng thay đổi thành hiện thực Nhưng là tại trà xanh trong sương mù Hắn tâm lại một mực không cách nào an ổn Xã hội này là tốt Nhưng là tựa hồ phần này tốt đẹp cùng mình theo đuổi cũng không giống nhau. Vì lẽ đó ngày ấy, Mark Neto ngồi tại mình cũ ký trên ghế salon. Trầm rãi, chầm mặt. Nhìn xem mặt trời dần dần biến mất tại ruộng đồng biên giới. Theo cái kia cuối cùng một ly trà, hắn giống như nghĩ rõ ràng cái gì. Thế giới này là cái dạng gì? Tựa hồ kỳ thật cũng không trọng yếu. Mình cuối cùng vẫn là sẽ già đi, sẽ chết, sẽ bị vĩnh viễn quên. Mà thế giới sao thế, lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. So với một cái thế giới sẽ là cái gì đi hướng, là nhân loại đương quyền, vẫn là người đột biến thống trị. Những này tựa hổ đột nhiên liền không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như giờ phút này, mình đối diện có thể ngồi một cái lão bằng hữu. Cùng mình uống chút trà Nói nhau nhau giá Cho dù là kìm nén đầy bụng tức giận mắng nhau hai câu Ngày ấy, mắc nè tô rừng gậy trống Rời đi mình phòng ở cũ Sau đó không lâu, chiến cảnh lần nữa tập kết Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 36 chỉ hỏi một câu cho nên nói Ngươi cũng bởi vì sạc lơ mấy cái kia tử đơn Vừa muốn đem thế giới này cho nhức lên tử lương vừa cười vừa nói Đương nhiên, dù sao không quản thế giới này biến thành bộ ráng gì cũng không thể ngồi tại bên cạnh bàn theo giúp ta uống trà. Tử lương gật gật đầu. Đúng vậy A Thật ghen tí ngươi có dạng này một người bạn. Mà cái kia xú bà nương cả ngày liền suy nghĩ làm sao làm chết ta. Xú bà nương A một người bạn, không cần để ý. Tử lương phất phất tay nói. Đúng lúc này. Rất xin lỗi quấy dày các ngươi nói chuyện phiếm Nhưng là ta cảm thấy Chúng ta sắp đến Một tên niên kỷ nhìn chừng 30 tuổi Trên mặt có chút tàn nhang nữ nhân nói Dọc theo con đường này Chính là nàng một mực Người điều khiển bộ này phi hành khí Tử lương nhìn xem Mình la bàn U Vinh Quy, quy Mơ Không sai biệt lắm chính là chỗ này Còn lại Liện giao cho các ngươi. Magneto theo phi hành khí trong gương nhìn xuống nhìn. Một mảnh không có cối sa mạc. Nhìn cùng trên đường đi cảnh sắc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chính là hạt cát. Cùng hạt cát. Nhưng là Magneto rõ ràng có thể cảm nhận được cách này dưới cát vàng có khổng lồ cỡ nào không gian. Vì lẽ đó, hắn gật gật đầu, huyến ảnh mèo, ngươi cùng Bip cu đi xuống trước nhìn xem tình huống. Lúc này, hắn đối với chiến cảnh thành viên đã toàn bộ dùng danh hiệu tương xứng, tại thi hành nhiệm vụ bên trong. Bọn hắn đại đa số đều không cần nguyên danh. Có thể là dạng này tương đối có sứ mệnh cảm giác. Lại hoặc là miễn cho tên của mình bị định nhân sau khi nghe được xét xuất hiện loạn gì. Dù sao, đây là giáo sư xem như chiến cảnh thủ lĩnh thì liền lưu lại thói quen. Magneto đương nhiên cũng tiếp tục kéo dài. Vui lòng cống hiến sức lực. Vừa dứt lời. Một cách nhìn không ra tuổi nữ nhân đi tới. Nàng toàn thân đều bao bọc ở một loại sen vào lân phiến cùng làn da ở giữa chất liệu bên trong. Mà cái này chất liệu hiển nhiên không phải cái gì chiến đấu phục trang. Mà là làn da của nàng. Ăn. Vì lẽ đó theo một loại khác góc độ để giải thích. Chính là vị đại tỷ này giờ này khắc này là lộ ra trọn vẹn. Mà vị này lộ ra trọn vẹn nữ nhân chính là Magne Tô trong miệng Mít Ti Như vậy ở đây, liền không thể không giới thiệu sơ lược một cách hai vị này nữ sĩ. Đầu tiên, huyến ảnh mèo cũng chính là ngay tại mở ra phi hành khí vị này. Nàng nguyên danh là Khe Thê Là giáo sư một tên đệ tử. Tại từng cách vị diện bên trong, nàng đều là một cái tồn tại cảm không phải rất mạnh nhân vật. Nhưng là Nếu như nói nói tình cảm lịch sử Vậy vị này huyến ảnh mèo tiểu thư coi như nghiền ép đám người Bởi vì tướng mạo quả thật không tệ Lại thêm từ đầu đến cuối ở vào tuổi dậy thì nguyên nhân Vị này lớn tuổi mỹ nữ tình cảm lịch sử vô cùng phức tạp Hơn nữa bạn trai của nàng tất cả đều là rất nổi danh nhất lưu nhân vật Cấp 3 đỉnh phong người đột biến thép lực sĩ Cấp 4 đỉnh phong Thậm chí có thể là cấp 5 băng nhân. Cùng Unvejine Logan từng có một đoạn cũng vừa là thầy vừa là bạn nho nhỏ tình cảm lưu luyến. Còn cùng cấp 5 người đột biến đàn. Cát lôi làm qua viền sen Cuối cùng. Còn cùng Mâu Tân Cú ghét hôn. Cái gì ngươi không biết Mâu Tân Cú là ai? Chập chập, hắn tên hiểu ngươi chắc chắn nghe qua. Tinh tước. Đúng. Chính là cái kia mở ra một chiếc phá phi thuyền. Cùng một cái cây. Một con côn trùng. Một con miệng thúi bì tôm sống. Diệt bá khuê nữ. Còn có cái bộ ấp có vấn đề hai đồ đần đầy vũ trụ tìm đường chết ngân hà hộ vệ đổi bên trong tinh tước. Ăn. Hai người bọn họ là vợ chồng còn tốt. Tại cách này sự dự luật khống chế toàn thế giới vì diện bên trong. Nàng cũng không có như thế làm tình. Nàng chỉ là một tên cấp hai người đột biến, dị năng là xuyên qua. Nơi này xuyên qua, cũng không phải cái gì thời gian hoặc là vị diện ở giữa xuyên qua. Nếu như như thế cái thứ này chẳng phải là một cái hình người tự đi vĩnh sinh quan tài để à. Vì lẽ đó, nơi này nói xuyên qua chính là đơn thuần xuyên qua vật thể. Nàng có thể không nhìn bất luận cái gì địa hình, tài liệu, vật chất. Đồng thời xuyên qua bọn chúng Hơn nữa Phàm là cùng nàng nhục thể từng có tiếp xúc đồ vật Đều có thể được trao cho năng lực sống nhau Nói cách khác Nàng phát động năng lực về sau liền có thể một mực rơi xuống Một mực rơi xuống Xuyên qua lòng đất Xuyên qua nhăm tường Một mực rớt xuống trong lòng đất đi Tại cách nào đó vì diện bên trong, nàng dùng loại phương pháp này giết chết hảo khắc. Đúng, chính là cái kia đánh không chết hơn. Nói như vậy xong huyến ảnh mèo, lại đến nói một chút mít ti cô. Nguyên danh ra ven đa mẹ. Vị này cũng là một cách cấp hai người đột biến. Đồng thời nàng dị năng là loại kia hoàn toàn không thích hợp cho chiến đấu loại hình. liền huyến ảnh mèo cũng không bằng. Năng lực của nàng là... Nguyễn Trăng... Chính là có thể biến thành bất cứ người nào. Bao quát thanh âm. Vân tay. Vóng mạc. Vân vân vân vân. Tóm lại trừ gì năng không thể mô phỏng theo bên ngoài. Bọn hắn cơ hồ chính là cùng là một người. Mà điều này cũng làm cho nàng tại dưới đại đa số tình huống. Đều có thể phát huy ra so chính diện đánh nhau càng lớn tác dụng. vì phần tình cảm của nàng liệm sử. Ân. Tại một chút vì diện bên trong. Nàng từng để cho Mark Neto cùng giáo sư sở giữa ra tay đánh nhau. Tại một chút vì diện bên trong. Nàng là cách đồng tính luyến ái. Cách đồ chơi này cũng không có chuẩn. Vì lẽ đó. Ở đây liền không nói nhiều. À. Đúng. Bởi vì gì năng quan hệ. Gia hỏa này kỳ thật đắt hơn 200 tuổi. Như vậy không nói nhiều nói. Ở giữa huyến ảnh mèo cùng Mitty Cu phân biệt gật gật đầu. Sau đó, tiện tay lôi ghéo tay. Sư một cái, liền theo phi hành khí trên sàn nhà rơi xuống. Ác, loại dị năng này thật đúng là dùng tốt a Nói cách khác, cái kia gọi là huyến ảnh mèo nữ nhân nếu như muốn để một người không chết. Như vậy chỉ cần nắm chặt tay của hắn liền có thể đúng không? Dù sao liền xem như đạn đạo ở trước mặt nàng bảo tạc, cũng đối với nàng không có ảnh hưởng. Tử lương nhìn xem đột nhiên biến mất hai nữ nhân như có điều suy nghĩ nói. Ha <cười> ha! Đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Phụ thông bảo tạc hoặc là đạn mặc dù đối nàng vô hiệu. Nhưng là... Một ít năng lượng tổn thương còn là có thể đối nàng sinh ra tổn thương. Mác tô lắc đầu nói ra. Bất quá! So với những này... Ta nghĩ vẫn là trước tiên nói một chút hai chúng ta ở giữa sự tình đi. Vừa rứt lời, Logan liền không biết lúc nào. Theo tử lương sau lưng nhô ra thân ảnh đến. Trong tay móng vuốt thép cũng trầm rãi ra khỏi vỏ. Không khó tưởng tượng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Liền có thể trực tiếp xé tử lương cắt thành mấy khối. Ô đây là ý gì tử lương ngược lại là không chút kinh ngạc. Chỉ là đối mắt Neto ném đi ánh mắt ý vị thâm trường. Không có gì, chỉ là vì lý do an toàn, muốn để ngươi nói vài câu lời nói thật. Mắc nghe tô nói ra. Ba mươi mấy tuổi niên kỷ. Bằng vào mình lực lượng đột phá sự dự luật trói buộc. Theo thành khu bên trong không có tổn thương một binh một tốt liền cứu ra đồng bạn của mình. Sau đó tại trong một tuần bưng bạch thủy ngục giam. Chỉ dùng bốn người, hiện tại, lại tìm đến sạc lơ vị trí chỗ. Ở nói thật địa điểm này ta tìm mấy chục năm. Vì lẽ đó. Ngươi chỉ là muốn giúp ta. Nghĩ cứu vứt cái này bệnh trạng thế giới ha ha. Ta nhưng không tin. Ta già. Nhưng là còn chưa tới lão hồ đồ trình độ. Mắc nè tô hời hợt nói. Rốt cục Hắn ngầm đầu. Ánh mắt cùng tử lương gặp gỡ. Nít nhăn tung hoành khói mắt ở giữa. Là một đôi phản phất có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không muốn giết sạc lơ vạn dưới bệnh viện tâm thần 20 chương 37 Daniel dưới sa mạng. Vô danh chi điện. Đối với Daniel đến nói. Đây là lại bình thường bất quá một ngày. Tám đốt lên giường. Sau đó ăn một bữa cùng hôm qua giống nhau như đúc điểm tâm. Đang đi ra phòng ăn cái thứ hai giao lộ. Cùng một tên mình cũng không biết kêu cái gì đồng sự chào hỏi. Kỳ thật hôm qua bọn hắn cũng là ở đây chào hỏi. Về sau tại không sai biệt lắm thời gian đi vào thu làm việc bắt đầu cùng hôm qua giống nhau như lúc công việc. Hôm qua như thế, hôm trước như thế, một tuần trước cũng là như thế, ba tháng qua vẫn luôn là như thế. Đúng vậy. Đi vào cách địa phương dù quái này đã 3 tháng. Ngày hôm đó buổi sáng. Công ty lãnh đạo cấp cao trình trọng việc nói với chính mình Mình muốn bị điều đi một cách vô cùng địa phương trọng yếu công việc 3 tháng Mà khi ngươi tài trở lại sẽ công ty về sau Ngươi sẽ bị đề thăng làm bộ môn kỹ thuật chủ quản Khi đó, Daniel Hỏa thực cảm thấy mình bị nữ thần may mắn cho bên trên Vì lẽ đó, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng công việc này Sau đó, mình liền bị đâm một châm Daniel hoàn toàn không biết vì cái gì điều phối công việc còn muốn zin gim. Dù sao, khi hắn mở mắt ra thời điểm, liền đáp ở nơi này. Nơi này là chỗ nào là làm cái gì ban ngành chính phủ a vẫn là cái nào đó công ty dưới tờ sinh sản nhà máy hắn cái gì cũng không biết. Dù sao công việc của mình chính là tại buổi sáng 9 điểm đến buổi tối 9 giờ khoảng thời gian này. Sẽ một cái trên màn hình số lượng chết đến một trang giấy lên. Sau đó lại đưa vào trong một phòng khác mặt khác một cái màn ảnh máy vi tính bên trong. Cuối cùng đánh một cái nút Enter. Đúng. Chính là đầu mẹ nhà hắn đơn giản như vậy đây đối với một cái cầm cao đẳng công trình học tiến sĩ trình độ nhân tài đến nói. Thực tế là quá ủy khuất một chút. Cái này phá công việc liền xem như một cái rửa chén đĩa người đều tài giỏi chỉ cần tên kia nhận biết số lượng là được. Nhưng là... Vừa nghĩ tới sau khi trở về liền có thể tăng lương thăng chức. Daniel vẫn là chịu đựng đem 3 tháng này kiên trì tới. 9.20 Daniel sẽ một chối số lượng đưa vào trong máy vi tính. Đồng phát đưa ra ngoài. Sau đó Liền bắt đầu xoa bàn phím. Mỗi một cái ấm phím khe hở đều sẽ xoa một lần. Đây cũng không phải nói hắn có cái gì bệnh thích sạch sẽ. Mà là hắn thực tế không có chuyện làm. Toàn bộ thu làm việc không cho phép mang điện thoại, không cho phép mang đồ ăn vặt. liền nước đều chỉ có thể cùng cuối hành lang cái kia cái ống bên trong chảy ra. Càng thêm không có khả năng có bài bô cơ, cờ tướng loại hình tiêu khiển vật phẩm. liền xem như có, cũng không có người nào cùng ngươi chơi. Bởi vì, đang làm việc trong vùng cấm chỉ giao lưu. Hoàn cảnh như vậy dưới, Daniel cũng chỉ có thể xoa bàn phím để giết thời gian. 9 giờ 26 phút, đang lúc hắn lau tới cái này khóa con thời điểm. Đông đông đông. Vang lên một chàng tiếng gõ cửa. Daniel rất nghi hoặc bởi vì ở đây 3 tháng trừ mình bên ngoài, không có người sẽ đến đến gian phòng này. Ai vậy Daniel hộ? Là ta, 9.225 số. Ngoài cửa thanh âm của một nam nhân truyền đến. 9.225 Daniel xứng sở một cái Ở nơi này Hết thảy mọi người toàn bộ đều phải dùng số hiệu đến lẫn nhau xưng hộ Mà cái này 9.225 số Chính là cái kia mỗi sáng sớm đều cùng mình tại phòng ăn trước chào hỏi người Daniel trần chờ một cái Vẫn là lôi ra cửa phòng Ác Có chuyện gì á Người biết thời gian làm việc không thể tùy tiện tán loạn Hắn cao mày nói, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này đem thăng chức cơ hội cho mất. 9.225 số nhân viên nhìn xem hắn, ác không có gì, ta chỉ là muốn đem cái này cho ngươi. Nói xong, hắn theo trong túi móc ra một cái kim loại chế thành thân phận bài con, đưa cho Daniel. Tấm bảng kia lên, viết 2.832 mấy cái này số lượng. Daniel xứng sờ một cái bởi vì 2832 đúng là hắn công nhân viên của mình số hiểu. Vì lẽ đó, hắn theo bản năng sờ một chút lồng ngực của mình. Tốt a cho đến lúc này hắn mới phát hiện, ngực của mình nhãn hiểu đi. A thật sự là tạ ơn, ta cũng không biết nó ném. Hắn nói đến, ngươi ở đâu nhặt được 9.225 số cười cười tại ta khu làm việc cổng. Một trận ngắn ngủi chầm mạnh, nha. Rất đa tạ như vậy Không cần cảm ơn Chỉ là tiện tay mà thôi 9.225 số không quan trọng Phất phất tay Ngay sau đó liền xoay người Chuẩn bị trở về công việc của mình khu Công tác của hắn khu cách Cũng đa neo khu làm việc không xa Chỉ là một cái tê chữ sao lộ hai đầu Mỗi ngày hắn đi phía trái đi Mà đa neo hướng phải đi Thế nhưng là Nhìn xem 9.225 số bóng lưng Daniel lại sâu rất được nhếu mày. Hắn có chút buồn mực. Bởi vì hắn từ đối phương lời vừa rồi bên trong. Phát hiện chút vấn đề nhỏ. Rất rất nhỏ một cái vấn đề nhỏ. Nhỏ đến mình căn bản cũng không hẳn là đi để ý. Thế nhưng là. Này chờ một chút. Daniel vẫn là nhìn không được. Người nói là. Ngươi tại mình thu làm việc cổng nhặt được ngực của ta nhãn hiểu 9.225 số quay đầu. À, đúng vậy à! Ngay tại cổng trên mặt đất. Có thể là ngươi hôm qua đi ngang qua thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Đà neo gãi gãi cái mũi của mình thế nhưng là... Ta chưa từng có đi qua cái hướng kia à! Hắn cao mày nói. Cái này! 9.225 số cũng gãi gãi đầu. Hắn không biết 2832 số là có ý gì Tốt à Có thể là ngươi rơi tại địa phương khác Có người đi ngang qua thời điểm Đá đi Thật sao thế nhưng là Vậy hắn cần đá rất xa Đa neo nhỏ giọng thì thào Vậy làm sao có lẽ chính là có người nhàn dối nhàm chán đâu 9.225 số nói xong tốt Cái này không có gì ghê gớm Ta phải trở về công việc Hắn nói đến Sau đó liền phất phất tay Ý kia rất rõ ràng Chính là nói lão tử không muốn cùng ngươi bút tích những này lạn sự Chính ngươi suy nghĩ lui đi Daniel cũng chỉ có thể tràn đầy ái náy gật gật đầu Sau đó đóng lại khô làm việc cửa Cứ như vậy thời gian đi vào 12 giờ trưa Phòng ăn rất ít người Chỉ có 10 cái Trên thực tế Ở nơi này Mỗi người ăn cơm thời gian đều là không cố định Có thể là buổi sáng 10 điểm mới ăn điểm tâm Cũng có thể là dạng sáng 2 giờ ăn lật qua Dù sao có thể tại buổi trưa thời gian này ăn được cơm trưa Đã coi như là rất không tệ 2832 xấu ngay tại một tấm bàn ăn lên Ăn bánh bao của mình cùng thịt muối bánh Đột nhiên Daniel bưng hắn bàn ăn đi vào trước mặt hắn Ngồi xuống Cách này khiến 2832 số có chút không quen. Dù sao mấy tháng nay. Bọn hắn trừ bình thường gặp mặt thì một cách này. Còn có sáng nay đưa ngực nhãn hiểu thì nói cái kia mấy câu bên ngoài. Cơ bản cũng không có cái gì giao lưu. Mà loại này gần như người xa lạ quan hệ dưới. Người đột nhiên liền ngồi vào mình đối diện. Cảm giác kia giống như là trong nhà cầu. Có một hàng dài đi tiểu hố vị. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đi tới. Cùng mình kể cùng một chỗ đi tiểu đồng giảng. Vì lẽ đó, 2832 số toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi tên gì Daniel trước tiên mở miệng nói. Ách, chúng ta không thể lộ ra tên của mình cách này không phù hợp quy định. 2832 số cao mày nói. Daniel gật gật đầu tốt à, vậy ta tiếp tục gọi ngươi số hiểu tốt. Ta biết cái này có chút đường đột Nhưng là Ta vẫn là đang vì ta ngực nhãn hiểu Sự tình phiền lòng Bởi vì ta thật chưa từng đi công việc của ngươi khu 3 ba tháng Cho tới bây giờ đều không có đi qua Vì lẽ đó ta cảm thấy Mình ngực nhãn hiểu Không có khả năng rớt xuống ngươi tổng Ngươi hiểu ta ý tứ A2832 Vẫn như cũ cao mày Vì lẽ đó Ngươi vị như thế cách việc nhỏ liền cơm đều ăn không ngon đúng vậy. Ha <cười> ha, nghe tưởng như là có chút ép buộc chứng, đúng không? 2832 số đứng thẳng súng bả vai. Đúng vậy a. Bất quá có thể lý giải. Nơi này ngốc thời gian dài, đều sẽ có chút ép buộc chứng. Chẳng qua nếu như ngươi đắp tới 3 tháng, vậy ngươi cũng nhanh đến công việc kỳ hạn. Chúc mừng ngươi Mà ta, mẹ nó, ta còn được lại làm một tháng. U, V, Quy, Quy, mơ thật bất hạnh. Daniel đáp lại nói. Bất quá. Ta hiện tại tới là muốn hỏi cái vấn đề. Ngươi là sáng nay phát hiện được ta ngực nhãn hiểu. Đúng không? Đương nhiên. Chẳng lẽ ta sẽ còn đem nó cầm tới chăn của ta bên trong ôm một đêm Daniel tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ha <cười> ha. Dĩ nhiên không phải. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, cái này nghe khả năng rất kỳ quạc, nhưng là ta vừa rồi hồi ước một cái, kia chính là ta tối hôm qua 9 điểm công việc kết thúc sau thời điểm, nhớ rõ ràng ngực của ta nhãn hiểu còn tại trên quần áo đâu, mà từ sau lúc đó, ta liền trở về phòng đi ngủ, A cho nên ngươi muốn nói. Ngực của ngươi nhãn hiểu đêm hôm khui khót mình chạy đến ta khu làm việc cổng đa neo gãi gãi cách mũi. Đúng vậy a Ta cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là sự tình liền bày ở cách này. Mà có thể xuất hiện loại tình huống này. Bình thường chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là có người đem ngực ta nhãn hiểu trộm. Sau đó ném tới ngươi sáng nay phát hiện vị trí kia. U, V, Quy, Quy. Mơ, ngươi phân tích rất hợp 2832 số nhai lấy bánh mì Một mặt không nhìn được đáp lại Loại thứ hai đâu Loại thứ hai chính là Ngươi nói, ta sẽ sẽ không là đi qua công việc của ngươi khu Nhưng là Ta lại không nhớ rõ Daniel Cao Mày nói Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 38 Daniel 29.225 số nhân viên tên gọi Arthur Vừa mới cơm trưa thời điểm Hắn cuối cùng vẫn là đem tên của mình nói cho Daniel. Mặc dù nơi này cấm chỉ lẫn nhau trao đổi tên thật, nhưng là... Loại chuyện này, ngươi liền nói cho người khác biết lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn sẽ có người tại ngươi phát ra âm tiết như nhất thời điểm nháy mắt xuất hiện sau lưng ngươi. Đem ngươi đầu lưới. Cho cắt à. Đương nhiên không có khả năng. Đồng dạng. Đã hợp đồng bên trong chỉ là yêu cầu trong lúc làm việc ở giữa không thể tán loạn Như vậy Tại không phải thời gian làm việc khắp nơi đi một chút Tựa hồ cũng sẽ không có người đến quản ngươi Thế là Daniel liền theo A thơ đi vào hắn khu làm việc đầu kia hành lang bên trên Sáng nay ngươi chính là ở đây nhặt được ngực của ta nhãn hiểu Daniel hỏi thơ gật gật đầu đúng vậy a Ta khẳng định là sẽ không nhớ lầm Kỳ thật lúc đầu A thơ là không muốn phản ứng Daniel. Dù sao ra hỏa này lại có cách một hai tuần liền lăng chứng bất quá. Tại vừa mới nói chuyện bên trong. Daniel nói ra một cách để thơ trong lòng không quá an ổn sự tình. Nguyên lai like, Daniel là một cái cấp một người đột biến mà dị năng của hắn là Bệnh hay quên lớn. Đúng. Chính là bệnh hay quên lớn. Loại dị năng này tương đương với thỉnh thoảng tính ngắn hạn mất trí nhớ đồng dạng. Là hắn không có cách nào khống chế. Nói đến là đến. Đánh cái so sánh. Chính là Daniel đang lúc ăn cơm đâu. Trước một giây. Hắn đem một đống xúc khoai tây nhét vào miệng bên trong. Một giây sau. Hắn liền phát hiện mình đang ngồi ở trên bồn cầu đi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy đi. Bất quá còn tốt. Loại tình huống này. Theo tuổi của hắn tăng lớn. Dần dần liền bình bụng Mấy năm này Càng là một lần đều chưa từng xuất hiện Có thể mặc dù Daniel nói không có phạm qua bệnh Nhưng là A thơ trong lòng cũng không có đáy Vạn nhất tiểu tử này mấy ngày nay phát bệnh Ban đêm đến công việc của mình khu làm cái gì sự tình Nhưng là chân trước làm xong chân sau liền quên Vậy khẳng định đối với mình công việc sinh ra ảnh hưởng A Vạn nhất hắn sau khi đi Mình phát hiện cái gì văn kiện ném Số lượng ghi chép bị đổi Cái kia đi đâu nói rõ lý lẽ đi Vì lẽ đó Hắn cũng thật muốn làm rõ ràng Vì cái gì ra hỏa này ngực nhãn hiểu Sẽ xuất hiện tại mình khô làm việc cổng Daniel bốn phía nhìn xem Sau đó chỉ chỉ cối hành lang Lại nói con đường này thông hướng cái kia à Ta làm sao biết 89 phần 10 là của người khác khu làm việc đi A thơ trả lời Đột nhiên Hắn tưởng như là nghĩ đến cái gì Ai ngươi sẽ không phải là tối hôm qua đi qua từ nơi này lúc Đem ngực nhãn hiểu làm rơi Nhưng là ngươi lại quên A ta làm sao biết A thơ lại suy nghĩ một chút Nếu không Chúng ta dọc theo đầu này hành lang đi một chút nhìn Có lẽ ngươi có thể nhớ tới cái gì Daniel gật gật đầu Tốt Nói xong Hai người liền hướng cuối hành lang đi đến. Daniel xưa nay chưa từng tới bao giờ đầu này hành lang. Hắn thậm chí đều tưởng tượng không đến có bất kỳ một đầu hành lang lên có thể mẹ hắn trang nhiều như vậy máy giám thị. Không đơn thuần là có máy giám thị còn có đủ loại quét hình trang bị. Vừa nhìn thấy này tấm tràng cảnh thời điểm. Daniel bị giật mình. Hắn lúc này liền muốn tranh thủ thời gian quay người rời đi nơi này. Bởi vì điều bộ này vừa nhìn liền biết không phải mình hẳn là tới địa phương. Nhưng là, đang lúc hắn nghĩ xoay người rời đi thời điểm, một đảo quét hình trùm sáng vừa vặn rơi xuống trên người mình. Đà neo tiên sinh, ácơ tiên sinh quét hình kết thúc cho phép thông qua. Ách đúng vậy, đây chính là quét hình về sau, hai người kia nghe được thanh âm. Cách này hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến. Nguyên bản Hắn còn tưởng rằng mình sẽ nghe được cấm chỉ thông hành mệnh lệnh. Thậm chí còn có đếm ngược cái chủng loại kia đâu. Nhưng là. Nênh đón mình vậy mà là cho phép thông qua. Không đơn giản như thế trước mặt một cái nguyên bản đóng chặt cửa chính cũng sống mở. Lúc này. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Càng không biết đầu này hành lang thông hướng nào. Nhưng là. Tại lòng hiếu kỳ xu thế giới, hai người này vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Dù sao gia đình hệ thống máy quét đều nói có thể thông qua cách kia còn sợ cách gọn lông a Cứ như vậy, hai người này đem không tìm đường chết sẽ không phải chết chân lý quên đến sau đầu. Một đôi hiếu kỳ bảo bảo đồng giảng. Đi qua một đảo lại một đảo cửa chính. Cuối cùng, đi vào một cách mang theo mật mã khóa trước cửa. Ui, cửa này cần mật mã a Daniel nói. Biết rõ, ta không mù. Arthur đáp lại tốt, xem ra nơi này không phải chúng ta hẳn là tới địa phương, vẫn là trở về đi. Nhưng vào lúc này. Xin điền mật mã vào một cái giọng nói điện tử nhớ tới. Ngay sau đó. Hai người sau lưng cửa chính liền phanh một tiếng đóng lại. Này, đây là có chuyện gì? Daniel lập tức hoảng. Arthur quay đầu túm túm cửa. Đương nhiên, môn kia không hề động một chút nào. Tiên sư nó, ta liền nói chúng ta không cần loạn đi. Này, cái này có người A, xin giúp ta nhóm đem cửa mở ra. Hắn hô cũng ở trên tường tìm kiếm khắp nơi lấy máy giám thị. Nhưng là rất không may. Ở loại địa phương này bày máy giám thị. Ngươi là sợ biết rõ mật mã người không đủ nhiều A xin điện mật mã vào cái kia điện tử âm vang lên lần nữa tới. Thiên sư nó, làm sao bây giờ Arthur hồn ảo đến. Lúc này, Daniel lại đột nhiên trầm mặt, hắn nhìn thấy trước mắt mật mã khóa, ác. Nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng là. Ta tựa như là cảm thấy cái này mật mã khóa nhìn rất quen mắt. Arthur xứng sở, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói. Ta tựa như là biết rõ cái đồ chơi này mật mã. Daniel nói. Sau đó dùng một mặt che đẩy biểu lộ nhìn thấy a thơ Có thể nhìn ra được. Hắn cũng đối với mình thời khắc này trạng thái không hiểu thấu. Nhưng là... Tựa như hắn nói như thế, tự mình biết. Tám, Daniel thì thảo. Sau đó dối ra ngón tay. Điểm một cái trước mặt số lượng khóa. Hắn cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng là ngay sau đó... Ngón tay của mình giống như là mở ra cơ bắp ký ướp. Tự nhiên mà vậy. Lút bút. Ngay tại mật mã trên bàn phím đè xuống liên tiếp số lượng. Cảm giác kia. Giống như là đưa vào mình thường xuyên đăng nhập trò chơi mật mã đồng dạng. Căn bản cũng không cần qua bộ ấp. Ngón tay liền tự động giúp ngươi theo xong Thậm chí theo xong sau. Daniel cũng không biết mình vừa rồi theo thứ gì. Vài giây đồng hồ sau. Hôm nay là ngày nào trong tuần cái kia điện tử âm vang lên tới. Đà nèo cái A thơ đều xứng sờ. A cái này lại làm cái dụ gì A thơ hét lên. Hôm nay là ngày nào trong tuần cái kia điện tử âm vẫn như cũ không buông tha mà hỏi. Tốt à, hôm nay là đáng chết thứ hai. A thơ hồi đáp. Vừa rứt lời. Thân phận quét hình xứng đôi, vân tay xứng đôi, thanh tuyến xứng đôi, mật mã xứng đôi. Tổng điều khiển mở ra, 321 liên tiếp thanh âm vang lên, nghe hai người vẻ mặt khó hiểu, không đời biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước mặt cửa chính liền xì, một tiếng phát ra khí áp bơm mở ra thanh âm. Sau đó, cửa chính bắt đầu thay đổi hướng hai bên tách ra. Một cái không gian thật lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Ui cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra Daniel la hét. Trong lúc vô tình, hắn dư quang quét đến một bên A thơ Nhưng mà, Arthur đã không thấy. Giờ phút này đứng tại bên cạnh mình là một cái toàn thân đều là làn da màu xanh lam nữ nhân. Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 39 Daniel chưa xong tốt à. Nhìn, đối với Daniel đến nói. Hôm nay cũng không phải là phổ thông một ngày. Hắn hoàn toàn không biết mình tại trải qua cái gì Không biết mình vì sao lại biết rõ cái này cái gì tổng điều khiển cửa chính mật mã Càng thêm không biết Vì cái gì bên cạnh A thơ đột nhiên liền biến thành một cái toàn thân màu lam nữ nhân Kỳ thật không đơn thuần là chính hắn không hiểu ra sao Nếu như một ngày này trải qua là cái kia quyển tiểu thuyết bên trong tình tiết Chắc hẳn nhìn thấy một đoạn này độc giả Cũng sẽ vẻ mặt khó hiểu đi. Mà có thể giải thích đây hết thảy tựa hồ chỉ có còn tại phi hành khí lên tử lương. Vì lẽ đó để chúng ta ánh mắt trở lại một ngày trước. Giờ phút này phi hành khí mới vừa từ chiến cảnh tổng bộ cất cánh tiến về sa mạc Sa-ha ra dài đất trung tâm. Trong cabin tử lương cùng Mark Neto ngồi đối diện nhau. Người nói là sa mạc phía dưới căn cứ quân sự trung quanh. Có cùng thành khu trên không tỉnh hóa tầng đồng dạng từ trường phòng ngựa A Magneto nói Tử lương gật gật đầu đúng vậy, hơn nữa theo la bàn biểu hiện, năng lượng muốn so thành khu cái kia càng mạnh Cách này rất khó xử lý Magneto nói xong loại này phòng hộ lập trường có thể ở mức độ rất lớn ngăn cách từ ngoại giới xâm nhập gì năng Trước đó ta ghéo đồng thành khu dưới mặt đất đoàn tàu cũng là bởi vì như thế Kỳ thật Nếu như không có lực phòng ngự Đúng vậy Ta có thể tưởng tượng đến Bởi vì nếu không có tầng phòng ngự Ngươi khẳng định đã sớm trực tiếp đem toàn bộ thành thị đều cho hủy đi Tử lương phất phất tay nói ra Bất quá Cách này tầng phòng ngự là có thể đóng kín đi Bởi vì ở căn cứ tổng điều khiển bên trong liền có có thể đóng kín cách này từ trường phòng ngự chốt mở Mác tô gật gật đầu ổ là như thế này A vậy liền làm rất dễ Chiến cảnh bên trong Có một tên thành viên Vừa vặn có thể ứng đối loại tình huống này Nàng gọi huyến ảnh mèo dị năng là có thể xuyên qua vách tường Chỉ cần ngươi nói cho nàng vị trí đại khái Cái kia nàng liền có thể lặng yên không tiếng đồng tiềm nhập đi vào Có thể xuyên tường A tử lương đốt một điếu thuốc nói ra Thật sự là dùng tốt kỹ năng á. Nhưng tình huống thực tế lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì tại tổng điều khiển bên trong có đông đảo cảm ứng hệ thống. Nếu có đồ vật tại cửa chính không có mở ra tình huống dưới tiến vào. Khẳng định là sẽ phát đồng cảnh báo. Hơn nữa. Ta dám dùng một gói thuốc lá đến đánh cựa. Tổng điều khiển bên trong khẳng định có lấy càng nghiêm khắc từ trường phòng ngự cơ chế. Ngươi nếu là dám tự tiện xuyên tường đi vào Bảo đảm dị năng liền sẽ bị thanh trừ Đến lúc đó Cái kia huyến ảnh mèo 89 phần 10 liền kẹp tại trong tường Thì ra là thế Mác nè tô thoáng suy nghĩ một cái bất quá Chúng ta còn có một cái thành viên có thể ứng đối loại tình huống này Nàng gọi mít ti -cu. Nàng dị năng là có thể mô phỏng theo bất cứ người nào Vì lẽ đó biết rõ cái kia có thể mở ra tổng điều khiển Cửa chính người là ai Như vậy Mít Ti Cô liền có thể mô phỏng theo hắn vân tay Trọng đen Thanh âm Thậm chí là huyết dịch kiểm tra đều có thể Dạng này Chúng ta liền có thể thoải mái đi vào Đóng kín đi từ trường phòng ngự Tử lương xứng sờ ha <cười> Haha không hổ là chiến cảnh quả nhiên có rất nhiều lời hại người à Nhưng là Tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy Bởi vì Nếu là nghĩ bình thường mở ra cửa chính Chỉ có vân tay cùng thanh tuyến là không đủ Còn cần mật mã Trọng yếu nhất chính là Chỉ có một người cũng là không được Bởi vì muốn mở cửa phải cần hai người Bọn hắn một cái gọi Daniel Một cái khác gọi là Arthur Hơn nữa Căn cứ cao tầng vì ngăn ngừa phát sinh ý ức bị đánh cắp hoặc là tẩy não điều khiển loại hình tình huống ngoài ý muốn. Hai người kia đều bị rót vào hư giả ý ức. Bọn hắn vẫn cho là mình là hai tên lập tức liền muốn kỳ hạn công trình viên mãn công nhân lâm thời. Thật tình không biết. Mình là mở ra tổng điều khiển cửa chính chìa khóa. Tính toán. Hai người kia giống như đã tại cái trụ sở này bên trong ngốc hơn 30 năm. Mạc Neto bắt đầu chầm mặt nói cách khác, đem hai bọn họ bắt lại thẩm vấn cũng được không thông a Đúng lúc này, yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Một cách toàn thân làn da màu xanh lam nữ nhân đi tới nói. Chính là ma hình nữ. Huyến ảnh mèo mang theo ta. Một ngày thời gian, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết từ trường phòng ngự. Nàng tự tin vô cùng nói. Thế là cứ như vậy. Mới phát sinh trước đó cố sự Thì đến trước mắt Daniel nhìn xem một bên đã thay đổi thành nguyên lai hình dạng mít ti cu Mở nhiều lần miệng Mới rốt cục nói ra câu nói đến Ngươi Ngươi là ai mít ti cu lạnh lùng nhìn một chút Daniel Ta ha ha Thật có ý tứ Ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết Còn có tâm tư đến hỏi ta là ai Ngươi đang nói cái gì chuyện ma phụt Daniel nghe được thanh âm của đối phương là cái nữ tính Tựa hồ cũng thoáng cường tráng điểm xuất phát lá gan Còn có Arthur ở đâu chân chính Arthur Mip Ti Cu hỏi ngược lại Ta làm sao biết Hắn bây giờ nói không chừng tại cách nào đó trong đường cống ngầm Hoặc là được đưa tới nào đó mặt tường bên trong Tốt Những này đều không phải ngươi hẳn là quan tâm Hiện tại ngươi hẳn là quan tâm một cái. Ngươi muốn được đưa tới địa phương nào đi. Vừa giúp lời. Này, ngươi tốt. Lại một nữ tính thanh âm vang lên. Daniel bị giật mình, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Nữ nhân này mặt rất xinh đẹp. Bất quá nhưng lại không biết sáng người như thế nào. Bởi vì nàng nửa thân thể. Chính kẹp tại trong tường. Tốt à, bây giờ không phải là quan tâm cách này thời điểm. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ bất quá, muốn cùng ngươi nắm cái tay mà thôi. Huyến ảnh mèo nói xong. Sau đó liền thừa dịp đối phương ngây người cách này nửa giây. Đã một phát bắt được đa neo tay. Tốt. Nhớ kỹ nắm chặt tay của ta a Không phải. Kẹp tại trong tường coi như phiền phức. Nàng vừa cười vừa nói. Sau đó... Vèo một cái liền cùng Daniel biến mất trên sàn nhà. Mít cu hiển nhiên đối loại tình huống này ti không gặp qua. Liên thanh bái bai đều không nói. liền tử đi đi vào tổng điều khiển. Đang lúc hắn chân trước mua vào cửa chính. Hẳn là tổng điều khiển bên trong cách nào đó ca mê ra nhìn thấy ngoài cửa khôi phục nguyên hình Mít cu. Lại hoặc là cách nào cảnh vệ phát hiện bị huyến ảnh mèo giấu đi chân chính A thơ tiên sinh. Tóm lại. Cảnh báo đột nhiên nhớ tới. Trong tường súng máy cũng rắc rắc rắc vươn tới. Ngươi đã tiến vào phong bế khu, xin mời lập tức rời đi, nếu không, ngươi sẽ bị tước đoạt sự dự luật bảo hộ quyền. Cảnh cáo thanh âm vang lên. Nhưng là mít ti cu tựa như là giống như không nghe thấy yêu nguyên tự mình đi đến trước đài điều khiển. Đánh chết mục tiêu. Hệ thống phòng ngự ngay sau đó liền làm ra chính xác nhất quyết định. Liên chút đếm ngược đều không có Kỳ thật Tại vừa mới cái kia nhắc nhở vang lên thời điểm Mít cô trên người sử dự luật đã bị tiêu trừ Nạp đạn lên nòng thanh âm liên tiếp vang lên Phanh phanh phanh liên tiếp hỏa xà đát phun ra họng súng Cái này địa hình phía dưới Mít ti là không có bất kỳ cái gì chỗ trốn tránh Không khó tưởng tưởng Một giây sau Nàng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 40 cái thứ nhất đối mặt nhưng mà Trong dữ liệu huyết tinh một màn cũng không có xuất hiện Bởi vì những viên đàn kia đều dừng lại Cứ như vậy lặng lặng, lơ lượng ở giữa không trung tài cách mít cu thân thể chỉ có mấy cm địa phương Mít ti cu điểm nhiên như không có việc gì cười cười Tay của nàng, ngay tại vừa rồi súng máy khai hỏa một sát na kia đã đặt tại từ trường phòng ngự chốt mở bên trên. Mà lão đầu kia, qua nhiều năm như vậy, bất luận là xem như địch nhân, vẫn là bằng gấu, cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Cái này từ trường phòng ngự tác dụng là tiêu giảm dị năng lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tại lúc trước viết kế lúc, liền cân nhắc qua. Vạn nhất là bên trong căn cứ bị tung hãm Nhưng lại bởi vì từ trường phòng ngự nguyên nhân Dẫn đến phía ngoài tiếp viện không có cách nào kịp thời làm viện thủ tình huống Vì lẽ đó, hắn chốt mở bị thiết kế gì thường linh mẫn Không, ba giây đại khái, đây chính là từ trường phòng ngự đóng kín Cùng đạn nghiêng thân mà ra ở giữa cách xa nhau thời gian Cách này khoảng cách rất ngắn còn chưa kịp người trước mắt một sát nạ Nhưng là đạn bên trong có kim loại trên tầng mây mới có cái uống trà lão nhân. Vì lẽ đó, một sát na này thời gian đã đầy đủ. Những viên đạn kia nhao nhao rơi xuống. Mà thành hàng súng máy cũng đã ngừng bắn. Một đôi nhìn không thấy đại thủ nháy mắt sẽ tất cả vũ khí toàn bộ kéo ra bức tường. Sau đó nhào nặn thành từng đoàn từng đoàn thiết cầu. Giờ khác này, cái này bí ẩn căn cứ quân sự. Liền không lại thuộc về hắn người quản lý Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu phát ra nổ thật to Một trận địa chấn bão phát Phi hành khí lên, tử lương thuốc lá còn không có hút xong Nhưng là hắn nhìn thấy đối diện lão nhân đặt chén trà xuống A các nàng thành công hắn hỏi Magneto cười cười, đúng vậy A đã thành công Nói xong, một cái mũ giáp vượt qua cabin bay tới Magneto trên tay Cách đồ chơi này năm đó là vì sạc lơ chế tạo Mặc dù bây giờ không cần đến nó Nhưng là mang thời gian dài Một làm chính sự thời điểm Lại luôn là quen thuộc đưa nó đeo lên Mác nghe tô có chút bất đắc dĩ nói Sau đó chậm rãi xe cái này không có gì trang trí mũ sáp đổi ở trên đầu Cách đồ chơi này là chỉ tầm kim loại chế thành Rất nặng Cũng rất dày Một tầng bóng ma bao phủ tải mát nè tô trên mặt. Che lên điểm nếp nhăn. Để hắn nhìn qua cùng mấy chục năm trước sáng vẻ cũng không kém quá nhiều. Chờ ta một hồi. Hắn thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt. Dưới chân hắn sàn nhà giống như là biến thành sền sệt sô cô la tương đồng dạng. Chầm rãi hướng hai bên chảy xuôi. Một cái hố xuất hiện. Mà magneto cứ như vậy tự nhiên mà vậy, từ cái kia trong đồng rơi xuống. Sa mạc xa há ra vị trí trung tâm. Địa chấn vẫn tải tiếp tục lấy. Biển cát đang sôi trào. Như là vô số thuốc nổ trong cùng một lúc dẫn bão. Mặt đất bị sốc lên. Theo to lớn lực trùng kích vẩy ra đến trên trời. Che khuất bầu trời. Cát bụi bên trong. Một cái có chút còng xuống thân ảnh. Lặng lặng lơ lường ở giữa không trung. Tay của hắn về phần trước ngực. Chầm rãi hướng lên nâng lên. Tựa như là kéo lên cái gì. Mà toàn bộ đại địa theo hắn run rẩy hai tay. Càng thêm oanh minh. Mác năm nay 107 tuổi. Mặc dù người đột biến thân thể sẽ so nhân loại bình thường trường thọ một chút. Nhưng là. Vẫn như cũ không phải trường sinh bất lão. Vì lẽ đó. Đại đa số người tại số tuổi này Cũng đầy đủ bị phân loại đến gần đất xa trời Tật bệnh quấn thân hàng ngũ Mác tô tự nhiên cũng không ngoại lệ Nhưng là Lão nhân này tựa hộ trừ ba kinh sân điểm báo bên ngoài Cũng đồng thời kế thừa số tuổi này Lão nhân thường gặp lão ngoan cố tâm trí Hắn nghĩ tại bị ném đến viện dưỡng lão trước đó Gặp lại một chút những cái kia đã từng cố nhân nhóm Chỉ có ngần ấy nguyện vọng chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn a không thể vậy cách này lão nhân liền sẽ phát cáu Số tuổi lớn chắc chắn sẽ có điểm ti khí Nhà mình bảo mấu không cho liền đối bảo mấu phát cáu thế giới này không cho vậy liền với cái thế giới này phát cáu Bất quá chỉ là hủy diệt quân đội Bóp nát những cái kia đối với mình bay tới đạn đảo Từ đáy biển dâng lên hòn đảo Di động dãy núi thải biến dòng sông, nhấc lên hồng thủy, dẫn phát địa chấn, khiêu động cực tử, có lẽ thế giới này khả năng đều quên. Tại cực kỳ lâu trước kia, một cái tên là Magneto hỏa luôn luôn tại làm những chuyện này. Nếu như không phải một cái tên là giáo sư lão hỗn đản luôn luôn quấy rối, nói không chừng, người đột biến xã hội đã sớm đến đâu. Đúng vậy à, cái kia gọi là giáo sư lão hốn đàn. Nghĩ đến cách này, Mark Neto cười cười tựa như là nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện cũ. Tay của hắn nhấc cao hơn một chút, dưới chân toàn bộ sa mạc bắt đầu hướng lên bầu trời dâng lên. Biển cát biến thành thác nước bắt đầu chút xuống. Tại cách này đinh tai nhức ớt nổ vang bên trong. Một chiếc so hàng không mấu hảm còn muốn to lớn sắt thép kiến trúc bị lực lượng vô hình nhờ dơ lên giữa không trung. Mác đem toàn bộ căn cứ từ quơ xa xuống hơn 300m địa phương gắn gượng móc ra sạc lơ Ngươi phải mời ta uống trà Cùng lúc đó bên trong căn cứ tất cả bộ môn hoàn toàn loạn thành một bầy Bởi vì nơi này nhân viên đại đa số đều là bị ứng chiêu mà đến Hoặc là bị tẩy não mỗi ngày lặp lại công việc người Vì lẽ đó Bọn hắn cũng không biết mình bây giờ đang trải qua cái gì Càng thêm không biết ai là địch nhân Ai là bằng gấu Dù sao tựa như là tất cả tai nạn trong phim diễn như thế Tất cả mọi người bắt đầu chẳng có mục đích gọi bậy cùng chạy loạn Liều mạng lãng phí thể lực của mình Sau đó đợi đến thật gặp được cái gì nguy cơ thời điểm Cũng có thể hài lòng hướng trên mặt đất một nằm Nói với mình Lão tử Cố gắng qua Bất quá ở căn cứ chỗ sâu nhất Vẫn có một ít người biết đến cùng phát sinh cái gì Một cái không gian thật lớn bên trong Vô số màn hình còn tại vận hành D À D D Quy Quy À Mất đi hiệu lực Tất cả vũ khí trang bị mất đi hiệu lực khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiểu đã gửi đi Nhưng là còn không có đạt được bất luận cái gì thành khu đáp lại chúng ta bị một luồng to lớn tử lực vây quanh Hơn nữa, chúng ta đã thoát ly nguyên thủy vị trí, hiện tại chúng ta cách xa mặt đất 124 m Đã 125 m còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Tất cả mọi người tại báo cáo mình lấy được tin tức. Đem từ trường đầu nguồn tìm cho ta đến một người đột nhiên dùng mệnh làm cho giọng điệu hô. Thanh âm kia là một nữ nhân. Vài giây đồng hồ sau, tìm tới một tên nhân viên công tác nói. Lời còn chưa dứt. Toàn bộ không gian bên trong lớn nhất khối kia trên màn hình, liền xuất hiện đầy trời cát vàng hình tượng, tại các bụi bên trong, một cái cực nhỏ thân ảnh nổi lơ lượng, lại thêm mang theo mũ giáp, không ai có thể thấy rõ người kia tướng mạo, nhưng mà, tại màn này xuất hiện một khắc này, một nữ nhân trầm rãi đứng người lên. Tâm mắt của nàng nhìn chầm chầm cái kia tiểu nhân chỉ có thể nhìn rõ tứ chi tàn ảnh, song quyền nắm chặt. Phóng thích thôi miên khí thể, để trong căn cứ những cái kia chạy loạn lũ tạp trùng đều an tính một chút. Nàng thản nhiên nói. Sau đó, liền quay người hướng lối ra của không gian này đi đến. Hết thảy mọi người tất cả đều hoàng hốt. Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ hẳn là làm những thứ gì. Theo lý thuyết. Tại loại nguy cơ này thời điểm, cái kia bị trở thành tướng quân nữ nhân tựa hồ càng nên ở ở đây. Chỉ huy toàn bộ căn cứ ứng đối biện pháp. Nhưng là, lại như cũ không ai dám lắm miệng hỏi. Hỏi một chút nữ nhân này muốn đi làm gì mọi người chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem nàng đi ra phòng điều khiển. Chỉ để lại cuối cùng một vòng màu đỏ tươi tóc. Cùng một tiếng nhàn nhạt nhẹ vang lên. Giống như là một loại nào đó chim chóc kêu khẽ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 41 đàn rốt cục. Cát thác nước rơi xuống. Hết thầy vẫn là an tính lại. Cái kia to lớn căn cứ bắt đầu chậm rãi hạ xuống bình ngủn bị cất đặt cho hạt cát bên trên. Magneto bay tới căn cứ trước. Cùng lúc đó trên tầng mây phi hành khí cũng hạ xuống mặt đất tử lương cùng Logan đi xuống. Nói đến có chút keo hiệt, nhưng lần này tới nghĩ cách cứu viện sạc lơ kỳ thật hết thầy cũng chỉ tới này mấy người. Đây cũng không phải nói mắc nè tô tại chiến cảnh bên trong lực hiệu triệu không đủ, mà là có nguyên nhân khác. Một chính là, còn lại chiến cảnh đều có nhiệm vụ của mình còn có một nguyên nhân khác. Chính là đến nhiều người hơn nữa cũng không có gì dùng. Nhìn xem trước mặt nhà này bị lôi ghéo ra mặt đất to lớn kiến trúc. Tử lương nhếu nhếu mày. Loại này kiến tạo dưới lòng đất kiến trúc chân chính bại lộ cho mọi người trong tầm mắt lúc. Ngươi liền sẽ phát hiện. Nó không có một chút xíu mỹ cảm. Ngược lại giống như là một cái dương nhanh múa vút quái vật to lớn. Những cái kia hành lang liền như là vô số xúc tu. Chi lăng ở bên ngoài. Cái đồ chơi này thật khó nhìn. Tử lương thì thảo. Sau đó. Ngẩn đầu nhìn về phía còn lơ lượng ở giữa không trung Mác Neto. Úi! Lão đầu! Căn cứ đã tìm tới. Vậy ta các bằng hấu lúc nào đến hắn sắt cổ hộp? Lập tức tới ngay. Lập tức là lúc nào a Tử lương la hét. Lập tức đại khái chính là. Mác Neto không nhanh không chấm đáp lại. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe chân trời liên tiếp to lớn âm thanh xé gió. Sưu sưu sưu. Năm thanh quan tài lớn bỗng nhiên đâm thủng tầng mây. Từ trên trời ráng xuống. Sau đó ầm ầm một mạc liền toàn bộ nện trên mặt đất. Chỉ một thoáng. Khó khăn rơi xuống cát bụi lần nữa bị nện đầy trời đều là. Hiện tại ý tứ. Mác nè tô đem còn lại nửa câu nói ra. Khủ khủ, làm sao số tuổi lớn nói chuyện còn thở mạnh đâu. Tử lương một bên phiến hô lên trước mặt hạt cát. Vừa đi đến cái kia mấy cái quan tài lớn trước Đương nhiên cái kia không có khả năng thật là quan tài Mà là 5 cái bịt kín khoang thuyền Chính là loại kia phóng thích thôi miên khí thể Sau đó còn có nhiệt độ thấp đông lạnh hình thức bịt kín khoang thuyền Loại đồ chơi này Trong bạc thủy ngục giam đồng sản đều là dùng đến thôi miên những cái kia không nghe lời Nhưng là chơi chết còn có chút đáng tiếc tù phạm Như vậy có người có thể muốn hỏi, mấy cái này bịt kín khoang thuyền nếu là bạc thủy ngục giam, vậy làm sao đến nơi này? Không phải mới vừa đều nói a là bay tới A Đúng, chính là bay. Từ châu Nam Mỹ cắt lan hẻm núi đập lớn một đường bay đến Bắc Phi xa há ra đại sa mạc. Toàn bộ hành trình hơn 11.000 tây số. Cuối cùng 23 giờ, một đường bị mắc ne tô dắt lấy bay tới ngạch. Mặc dù cách này nghe có chút huyền huyến. Nhưng là. Xin mọi người thử tiếp nhận sự thật này. Dù sao Mạc Neto đối với từ lực trưởng khống đã tới rất khó dùng dị năng đẳng cấp tới phân chia trình độ. Vì lẽ đó chẳng qua là dắt lấy mấy cái bịt kín khoang thuyền bay qua một phần ba cái địa cầu mà thôi. ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm. Rảnh dối như vậy lời nói ít nói. Tử lương đi đến một cái bịt kín khoang thuyền trước. Căng găng găng. Đối cửa khoang chính là một trận đạp. Tới chỗ đạp đạp. Cửa khoang liền mở ra. Sau đó ba đầu thiểm thực giả liền le lưới. Siêu siêu vẹo vẹo leo ra. Chân hơi dính địa Liền âm một cái ré vào trên đống cát. Một bộ muốn chết tư thí. Mà theo cách thứ nhất bịt kín khoang thuyền mở ra. Còn lại bốn đài bịt kín khoang thuyền cũng dối rít mở ra. Ngay sau đó. Khajiun. CV si còn có Hanmi ban liên tiếp đi tới. Về phần lão phi, hắn không có đi ra khỏi đến mà là nằm tại trong khoang thuyền, ngủ được nước mũi ngâm đều đi ra. Ngươi liền không thể phái một người dùng máy bay tới đón chúng ta nha. Khajiun tức giận la hét: "Ngươi khoan hãy nói, thật không được. Không có đăng ký phi hành khí đi qua mỗi cái thành khu trên không lúc" Đều có thể sẽ có bị đánh rơi khả năng. Bằng không lúc ấy cứu các ngươi đi ra thì cũng không cần như vậy tốn sức. Lại thêm tìm không thấy người điều khiển. Bay còn chậm hơn. Tóm lại từng cách phương diện cũng không bằng dạng này tới cũng nhanh. Tử Lương nói. Nhưng là tối thiểu tỏa máy bay sẽ thoải mái hơn điểm. Silly cũng la hét. Sau đó đi đến cái kia mấy cái say máy bay chóng thất điên bát đảo thiểm thực giả bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác kia tưởng như là đang an ủi thổ thương sủng vật đồng giảng. Mà Han Mi Ban đi đến lão O bên cạnh, vỗ hắn bụng lớn, này đến chạm. Cứ như vậy gọi cả buổi, O mới rốt cuộc tình lại. Đây là bởi vì trước đó trong bạc thủy ngục giam mở ra tê hóa di trứng. Lúc ấy, lão O tại si ly trấn an. Lại thêm đói thẳng ở hơi tình huống dưới. Rốt cuộc giải trừ tê hình thức. Sau đó, nuốt điểm Han Mi ban cho hắn cũng không biết là cái gì đồ ăn. Liền nằm tại bịt kín trong khoang thuyền ngủ. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng là tỉnh lại. Như vậy đến bước này, tử lương một đoàn người liền xem như góp đủ. Vì lẽ đó, người nói cái kia giáo sư Ngay ở chỗ này A Hany ban đi đến tử lương bên người. Nhìn xem trước mặt cách này to lớn hơn nữa hình thù kỳ quái kiến trúc hỏi. Đúng vậy A. Tử lương đáp lại. Ác cách đồ chơi này hẳn là có cách vào miệng đi quân cũng thong thả đi tới. Vừa dứt lời. Trước mặt bọn hắn một chỗ sắt thép sát ngoài liền dập dần ra một đảo gợn sóng. Sau đó một cái hố liền xuất hiện. Mác nè tô hướng về phía đám người. Làm hữu tình thủ thí Nhìn, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nhưng mà, ngay lúc này. Các ngươi. Không nên tới nơi này. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là giật mình. Bởi vì nơi này nhiều người như vậy. Vậy mà không ai phát giác được. Có người tiếp cận chính mình. Đám người nhao nhao quay đầu lại. Chỉ gặp. Liền ở sau lưng mình cách đó không xa, một nữ nhân đã yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đây là một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nữ nhân. Ráng rấp không thể nói xinh đẹp. Nhưng là mái tóc màu đỏ gì thường đáng chú ý. Mặc một bộ rất phụ thông của áo sắc kết. Nếu như lại cẩn thận coi tròn hai mắt. Còn có thể chú ý tới. Nàng áo sắc kết khóa kéo lệch trái vị trí bên trên. Có ba đảo bị đâm để lọt dài mảnh vết tích Tại cùng nữ nhân này đối mặt nháy mắt sau đó Tử lương la bàn trong tay liền bắt đầu điên cuồng chấn động Đồng thời không gió mà bay đồng dạng lật ra Đây là đối mặt nhân vật cực kỳ nguy hiểm lúc Mới có thể phát ra cảnh báo Nhớ ký trước đó tại gia quân thành phố Đối mặt hoàn toàn thể quýu ly an tiến sĩ lúc Đều không có kịch liệt như vậy phản ứng Tử lương nhìn về phía bút trong tay nhớ, cái kia to lớn kiểu chữ đã đột phá trung tuyến, ngang qua toàn bộ độ dài. Xin xe ly ômega cấp người đột biến cực kỳ nguy hiểm đề nghị. Thoát đi! Thoát đi! Thoát đi! Thoát đi! Omega cấp xì si ly cách từ lương tương đối gần. Cho nên nàng ngắm một chút la bàn. Người đột biến không phải chỉ có một đến cấp 5A lúc này. Mác nghe tô thân ảnh đơn bạc đột nhiên tiến vào tầm mắt của mọi người. Các ngươi đi vào trước đi, nếu như ta chết, nói cho sạc lơ, hắn thiếu ta cái nhân tình. Vạn giới bệnh viện tâm thần 20 chương 42 đột nhiên xảy ra dị biến Omega cấp. Đây là một cách tải một đến cấp 5 hàng ngũ bên ngoài đẳng cấp. Cho dù ở người đột biến số lượng đạt tới mấy ngàn vạn. liền cấp 5 người đột biến đều có mấy trăm khổng lồ cơ số phía dưới. Omega cấp người đột biến yêu nguyên chỉ là một cách truyền thuyết. Trên thực tế, tại lúc trước quốc tế trên đại hội, căn bản cũng không có phân chia cách này cấp bậc. Bởi vì sự tưởng tượng của mọi người lực còn chưa đủ lấy đột phá một cái cấp 5 người đột biến năng lực phạm chủ. Nhưng là, ngay lúc đó trên đại hội liền có như thế một cách chăm chỉ người, hắn liền đưa ra một vấn đề. Vạn nhất, thật liền có như thế cái siêu việt cấp 5 lực lượng xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Vị này nhà khoa học rất nhanh liền đạt được đáp án. Vậy hắn mẹ liền gọi cấp 6 chứ sao? Ăn cái này đích xác là cách biện pháp tốt, nhưng là vạn nhất lại có cái siêu việt cấp 6 đây này ngươi. Nghe một chút vấn đề này hỏi nhiều muốn ăn đòn. Ngươi nghĩ à? Cấp 5 người đột biến liền đã có tùy tiện tiện tay xé thềm lột địa năng lực. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn cho rằng, sẽ có người có thể bay ra địa cầu đem mặt trời cho diệt a ngươi khoan hãy nói. Cái này ngốc thiếu nhà khoa học vẫn thật là là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, cấp 6 về sau liền có cấp 7, cấp 8. Ngay lúc đó đẳng cấp uy định một trận bị xào đến hơn 20 cấp. Cuối cùng, trong hội trường người cũng đều phát hiện, ra hỏa này chính là cách bộ ớt có bệnh lão ngoan cố. Vì lẽ đó dứt khoát, liền tùy tiện tìm danh hiểu quy định. Phàm là siêu việt cấp 5 người đột biến, tất cả đều thống nhất trở thành ô me ra cấp người đột biến liền tốt. Mặc dù cái này cách làm rất không nghiêm cẩn, nhưng dù sao cũng sẽ không có một người như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó, chuyện này cứ như vậy qua loa chuyện. Lúc ấy, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới. Tại một thế kỷ sau một ngày nào đó Một cái tên là Xin re nữ hài giáng sinh Tên này nữ hài sinh ra Ở nước Mỹ New York Một cách bình thường giai cấp tư sản dân tộc gia đình Khi còn bé Nàng thể hiện ra một chút xíu Cùng loại với lực lượng tinh thần dị năng Tốt à Nàng là cái người đột biến Bởi vì lúc ấy nhân loại Cùng người đột biến quan hệ trong đó Còn không tính quá mức thần trương Vì lẽ đó Xin phụ mấu liền đem nàng mang đến sạc viện. Ngay lúc đó sạc viện cũng không giống như là như bây giờ. Mỗi cái thành thị đều có. Mà là chỉ có một cái. Ngay lúc đó viện trường. Chính là giáo sư sạc lơ tiên sinh. Cái kia về sau. Xin liền thuận lý thành trương trở thành sạc lơ học sinh. Bất quá sạc lơ cũng không có dạy hắn làm sao sử dụng dị năng của mình đi chiến đấu. Mà là một mực dạy nàng như thế nào áp chế mình. Như thế nào khống chế tâm tình của mình. Bất quá xin lúc đầu cũng không phải cái gì thích đánh nhau bạo lực phần tử. Vì lẽ đó, nàng cũng rất nghe lời. Cứ như vậy, nàng tại s viện bên trong thật vui vẻ trưởng thành đến 20 đến tuổi. Sau đó mới biết yêu. Cùng ngay lúc đó Phó Viện Trưởng Sít Lút Cốt còn có ôn ve Logan. Tam tam rơi vào bể tình. Đúng, nàng đồng thời yêu hai người kia, ai nói thích liền nhất định phải thích một cái. Nhưng xin cuối cùng vẫn là xấu hổ. Nàng không phải huyến ảnh mèo loại kia làm tình tiểu cô nương. Vì lẽ đó, nàng một mực tải cuốt cùng gan ở giữa lựa chọn. Cái này một tuyển. Chính là nhiều năm. Trong thời gian này, nàng không có đối bọn hắn trong hai người bất cứ người nào biểu đạt yêu thương. Chỉ là yêu cầu gia nhập chiến cảnh. Sạc lơ cuối cùng không lay chuyển được học sinh của mình. Vì lẽ đó đồng ý. Nhưng là Jin dị năng thực sự là không thích hợp chiến đấu. Vì lẽ đó. Lúc ấy nàng chính là mở một chút máy bay. Xử lý xử lý tình báo. Làm một ít tạp hóa loại hình. Thời gian nhóng một cách lại qua mấy năm. xin đã bước qua 30 tuổi cánh cửa. Có lẽ là nàng phần này tình yêu lựa chọn kéo đến thời gian quá dài. Vì lẽ đó, tại nàng 30 tuổi sinh nhật một ngày này, vận mệnh vì nàng loại bỏ một cái tuyển hạng. Xích lút cốt chết ở trước mặt nàng. Nhìn xem cốt chết tại trong ngực của mình. xin Jin Zeli lần thứ nhất tức giận. Nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Nàng bột phát. Mà Jin bột phát. Cũng không là bình thường khóc sống. Hò hét. Tự trách đơn giản như vậy. Nương theo lấy nàng tê tâm liệt phế âm tiết như nhất lối ra. Phương viên 100 cây số bên trong tất cả thực vật chết héo. Phòng ốp kiến trúc nháy mắt hôi phi yên diệt. Côn trùng cùng chim chóc từ trong tới ngoài bảo thành từng đoàn từng đoàn vết máu. Mặt đất giả nức. Sấm sét vang rồi. xe ly chân chính lực lượng bộc phát. Nguyên Lai like. Jim Jelly không chỉ là một cái người đột biến Hắn vẫn là một loại lấy nhân loại xuất hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật không cách nào xà ngang siêu cường lực đo vật dẫn Loại lực lượng này được xưng là phượng hoàng Không ai biết rõ phần này lực lượng đến cùng khổng lồ cỡ nào Cũng không có người muốn biết Giáo sư sạc lơ qua nhiều năm như vậy Một mực để Jim học được khống chí cảm xúc cũng là bởi vì như thế Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Ở sau đó 5 phút bên trong. Trên thế giới bởi vì phượng hoàng lực lượng ảnh hưởng. Hơn 2.000 vạn nhân loại ghen bị tiến hóa. Bọn hắn được trao cho người đột biến năng lực. 15 ước nhân loại nhanh chóng dài yếu. Sau đó hóa thành bạch cốt. Toàn bộ châu Út Đại Lục bị triệt để phân giải đến phần tử phương diện. liền cho đều không có còn lại. Phượng Hoàng lực lượng thức tỉnh, một cái Omega cấp bập người đột biến. Trên thực tế, cách này đã hoàn toàn thoát ly người đột biến phạm chủ Giống như là ngươi trên giấy họa vẽ một vòng tròn. Nó đại biểu có thể là một viên bóng bàn. Cũng có thể là toàn bộ mặt trời. Năng lượng to lớn bắt đầu phân giải hết thảy chung quanh, không ai có thể tiếp cận cách này kẻ đáng sợ. Mà vừa lúc này, Onveji nghe Logan đứng ra. Hắn nương tựa theo mình năng lực tái sinh, gắn gượng khiêng đến Jin. Jelly trước mặt. Kỳ thật. Ôn ve vẫn luôn thích nàng. Nhưng là... Đây đối với xấu hổ người ai cũng không có trước tiên đem chuyện này nói ra miệng. Tại cuối cùng này trước mắt, Logan nói với Jin cái gì? Có lẽ là ta yêu ngươi, có lẽ là đi chết đi, dù sao lúc ấy không có người nghe được bọn hắn chỗ nhìn thấy chỉ là Logan đem mình móng vuốt cắm vào zin ngực. Cứ như vậy, zin chết. Nhân loại cho người đột biến ở giữa chiến tranh cũng bởi vì cách này ngắn ngủi mấy phút trở thành tất nhiên. Tử Lương nhìn xem la bàn trong tay, lại nhìn xem cái kia ngăn tại mình cùng Jin Xeli ở giữa lão nhân. Ô, ve queo quơ mờ. Nhìn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tăng thêm ngươi cũng sống vậy. Một mực không nói lời nào Logan đột nhiên đi lên phía trước. Đem sạc lơ cấu ra. Ngươi cầm ta thuốc lá sự tình. Xóa bỏ. Hắn thản nhiên nói. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng. Logan ánh mắt liền không có rời đi trước mặt cái kia vốn nên là chết ở trong tay hắn nữ nhân. Tử lương do dự một hồi. Được rồi. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi vào trước mặt căn cứ quân sự. Ánh mắt đi theo tử lương một đoàn người đi vào bên trong căn cứ thời khắc này nơi này đáp một mảnh hốn đổn. Tất cả công trình nát nát, sập sập. Nữ nhân kia rất lợi hại. A-cun hỏi. Tử lương gật gật đầu. Lợi hại tới trình độ nào vấn đề này là si ly hỏi. Lợi hại đến nàng chỉ cần nghĩ, vậy chúng ta liền sẽ chết. Tử lương trả lời. Cái kia đại vũ chủ ý thức vì cái gì không khống chế nàng. Như vậy chúng ta đoán chừng đã sớm chết Ngươi bây giờ khống chế ngươi xương sườn rẽ một cái Đem mình ruột đâm cách lỗ thủng thử một chút u Vinh Quy Quy Mơ Tại gơ vi rút lây nhiễm tình húng dưới Giống như cũng không phải không thể Cứ như vậy Một đoàn người một bên nói Một bên đi lên phía trước Trên đường đi Lão vi cùng ba cái kia thiểm thực giả ở phía trước mở đường. Tử lương bọn người chật vật tại tàn tạ trong lối đi nhỏ đi theo. tại sốc lên một khối to lớn trần nhà sau. Một khối tương đối rộng mở đại sành rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử lương bưng la bàn. Lần nữa xác nhận một chút tiến lên phương hướng. Thụ! Chúng ta phải nhanh lên tìm tới sạc lơ. Không phải! Chờ đến lúc bên ngoài mấy người kia đánh nhau. Chúng ta đoán chừng bị Dư Ba liền xử lý A, U, V, K, -W, w, M. Nói lên xử lý chúng ta, ta cảm thấy trước mặt người kia liền rất khả nghi A. Han Ban đột nhiên nói cũng chỉ chỉ trước mặt một cái góc. Tử Lương đi theo hắn chỉ phương hướng trong đi qua. Ở nơi đó tựa hồ có một cái không rõ ràng lắm hình dáng đang từ từ đi ra bóng tối. Rốt cục nàng xuất hiện trong tầm mắt. Một bộ huyển chuyển vô cùng thân ảnh. Ăn mặc váy áo màu đỏ ngòm. Trần trụi hai chân. Mỗi một tấc ôm vào phía ngoài da thịt đều giống như bạch tỏa sáng. Đồng dạng như máu tóc dài tản mát mà xuống. Để người nhìn lên một cái. liền có loại kinh tâm đồng phách cảm giác. Chỉ bất quá phần này kinh tâm đồng phách không phải là bởi vì mỹ lệ mà là nguy hiểm. Đã lâu không gặp A. Nữ nhân kia trầm rãi mở miệng nói. Chỉ nghe được thanh âm. Cũng đủ để cho người toàn thân xương cốt đều mềm đi. Bất quá nàng cũng không có nói danh tự Vì lẽ đó. Không biết nàng đang nói chuyện với ai. À, xin hỏi. Người là. Hàn Ni Ban Yêu Nguyên duy trì phong độ cùng lễ phép. Đương nhiên cũng duy trì tuyệt đối tính cảnh giác. Nhưng mà. Hắn cũng chưa có nói hết. Chỉ nghe thử một tiếng. Một mảng lớn máu tươi bị tung tói đến đại sảnh trên sàn nhà. Hàn mi ban cả người bị một loại nhìn không thấy lực lượng nháy mắt xé thành hai nửa. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh thán đáo. Cảm giác kia giống như là đuổi mấy tháng phim truyền hình đột nhiên nhân vật chính bị xe đâm chết đồng dạng. Tốt à. Mặc dù đây không phải phim truyền hình. Hơn nữa tại loại này vì diện bên trong. Sinh tử thật chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng là Hanni Ban cứ như vậy chết đây cũng quá để người khó mà tiếp nhận. Bởi vì nếu như một người đối Hanni Ban có công kích dục vọng hắn hẳn là đã sớm có thể tạm giác được. Làm sao có thể một chút báo hiểu đều không có liền bị xử lý bất quá. Chấn kinh thì chấn kinh. Tử lương cách này một nhóm người cũng không có bị loại tràng diện này dọa đến mất đi tiêu chuẩn. Nháy mắt, ba con thiểm thực giả đã phóng tới cái kia không ngừng đi về phía trước nữ nhân Ba lại là mảng lớn máu tươi Cái kia ba con thiểm thực giả cơ hồ giống như là bị cự lực đập xẹp con rùi Đồng thời bị đập vào trên mặt đất Biến thành ba đống vết máu Hiện tại tiểu cô nương thật là không đáng yêu à Người kia nhẹ nhàng nói Sau đó, nhìn về phía đám người Một đôi đẹp đến làm người ta nín thở con mắt Ánh mắt những nơi đi qua, si ly. Bi-jin nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Ha-di-kun không có phát ra cái gì thanh âm, liền hóa thành một bộ bạc cốt. Ách, ta giống như có chút không thoải mái. Lão-vi nói. Sau đó, hắn liền tự mình sơ tay lên bên trong đồ đao cắt vào cổ họng của mình.